Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kiều từ nước ngoài về cứ khoanhh hoangét lác và thậm chí còn lừa gạt họ nữa ông biết rõ có thằng Việt Kiều về làng phát tiền cho người thân toàn bằng Mỹ Kim những tờ giấy 5 10 đồng mà họ hết sức trầm trồ vì cả đời chưa cầm được trong tay nhưng khi họ ra thị xã đến ngân hàng xin đồi thì bị bắt toàn là tiền già ông không thể làm như vậy được Ông nhìn bà năm cầm cái quạt nan phe phẩy bên cạnh bà chỉ hơn ông vài tuổi mà non cằ cỗi như một bà lão 70 bà già đến nỗi ông toán gọi bằng bác xưng cháu mà mọi người xung quanh không thấy chút gì bất ổn bao nhiêu năm ở quá nuôi con Chắc chưa bao giờ bà có được một dịp ngẩn mặc lên nhìn hàng xóm. Cái cơ hội duy nhất có lẽ là đám cưới của bác lấy ông. Thành ra ông có trách nhiệm phải giúp cho bà một lần hãnh diện với dân làng. Ông tế nhị bảo bác. Mình là vợ chồng rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Em muốn tiêu pha gì cứ cho anh biết. Mẹ em đã khổ cả một đời. Mình đừng nên tính toán quá tội nghiệp hành động ôm chặt lấy ông và hôn chụt chụt lên má. Nàng bỏ ông ngồi đó, chạy thục vào nhà báo tin cho mẹ, rồi lại chạy ra và leo lên với ông. Ông Toán nằm ngửa, bác nằm nghiêng, quàng một chân nặng nề qua bụng ông và một bàn tay đặt lên ngực ông. Mơn nhey cái nút áo. Ông Toán thấy rõ bên cạnh tình yêu vợ chồng, ông còn có lòng thương đối với một cô gái trẻ chung nhưng quá nghèo. Và khi quyết định lấy bác Ông có cảm tưởng Đang làm một nghĩa cử Đó là gây dựng cho bác Một cuộc đời mới Hai người nói chuyện miên man Mãi đến khi sương đêm tỏa xuống Ướt nhòa mái tóc thưa thớt Của ông Toán Bác mới dục ông vào ngủ Nhà chỉ có hai cái giường Bà Nam cùng hai đứa út Chiếm một cái ở sát vách bên trong Còn lại một cái bên ngoài Nhường cho ông Toán Có buông màn cẩn thận. Ông kéo bác vào ngủ chung, Nhưng nàng giữ kẽ xuống nằm dưới đất, Bên cạnh hai cô em gái, Trên tấm cốt dài mà sáng nay, Bà Nam đã dùng để tiếp khách ngoài hiên. Bác tưởng các em đang ngủ say, Hóa ra hai đứa vẫn sầm sỉ nói chuyện. Biến cố quá lớn, Đang diễn ra trong căn nhà nghèo khổ này, Khiến chúng không thể ngủ được. Chúng miên man bàn tán về hạnh phúc của bác Về sự may mắn bất ngờ ngoài sức tưởng tượng Đã đến với người chị cả Mà bao nhiêu năm nay vốn bị coi là bất hạnh về tình duyên Chúng liên hệ đến chính bản thân Và vẽ ra những viễn ảnh tương lai cho chính mình So sánh nhan sắc của mình với bác Để rồi cuối cùng lo lắng Không biết mai sau mình sẽ ra sao Hết nói về bác Hai cô lại chuyển sang ông Toán Và khúc khích cười với nhau Cười là bởi vì trong bữa cơm gia đình chiều nay Ông Toán đã làm cả nhà ngạc nhiên không ít Bà Nam ra chợ Khuân về toàn những món ngon vật lạ để đãi ông Nhưng rõ ràng ông rất rừng rưng Thịt gà luộc, rắc lá chanh Lòng lợn luộc, chấm mắm tôm, chân giò hầm măng Trá món nào ông tỏ ra vồ vập Bà Nam cứ gắp mãi vào bát cho ông Nhưng gắp bao nhiêu ông lại chuyển sang cả cho bác. Mấy mẹ con ăn rất tử tốn Chăm chú theo dõi để dành mọi chăm sóc ân cần cho ông Nhưng từ đầu chí cuối Ông chỉ say mê con nổi cá kho khế Ăn với dưa chua Cả hai món ấy Cá kho và dưa cải Là những thức ăn dở Từ hôm qua Không dám mang ra Sợ thất lễ Thì chính ông lại bảo bác vào bếp bưng ra Và ông ăn ba bát cơm đầy một cách thoải mái Đứa em út bác dáng nhịn cười Ghé tay chị nói nhỏ Thịt gà không ăn lại đòi ăn dưa cải lạ thật Bà Nam lúc đầu cũng tưởng ông con rể tương lai vì thương nhà bà nghèo Nên muốn nhường các món đặc biệt cho mẹ con bà Cho nên cứ ấy náy kêu mãi lên ấy chết ăn thịt đi chứ Sao lại chỉ toàn dưa và cá kho là thế nào? Ông Toán phải giải thích mãi cả nhà mới tin là ông về đây không phải để ăn thịt là thứ mà ông đã phải ăn liên tục mười mấy năm ở nước ngoài. Rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net